Địa Thủy Sư Sư giải chúng giả Tụng thì tranh nhau Tranh là tranh giành Về lẽ phải quyền lợi Cả vật chất tinh thần về mình Vì chỉ có ta là có lý Ai ai cũng tin tưởng như thế Rồi lập phe lập đạc Để ủng hộ lập trường tư tưởng của mình Càng đông Càng mạnh Mạnh thì hiếp yếu, cứ thế Rồi đi đến chiến tranh Cũng như anh mù giờ voi Ở quẻ tục trước đây Căn cứ vào số đông Để tranh giành lẽ phải về mình Nên phải có số đông quần chúng theo về Là sự khởi nguồn cho kỷ nguyên quần thả Sư Là đám đông Mà bất cứ nơi nào hệ lấy số đông Bao giờ cũng phải dựa vào số người Trình độ thấp kém Cho nên Không làm sao kiến thiết được một chế độ xã hội với đám quần chúng mà trình độ cao Những cá nhân thông minh sáng suốt không bao giờ sống được trong bất cứ một khuôn thức nào Cũng không sao nhốt được trong một quần đoàn nào Họ là những người xuất chúng ra khỏi quần chúng Với quần chúng với số đông dĩ nhiên phải cần đến một người đứng ra chỉ huy trong sáu hào của quầy sư Chỉ có hào kiểu nhị May ra mới cứu được cái nạn Độc tài cần thiết cho thời sư Như tôi nói Độc tài cần thiết Là vì với quần đoàn Phải có một anh chăn chiên cương quyết Và một đoàn chó giữ gìn trật tự Lỡ mà phải chọn chúng một Hitler Thì quả là một đại họa cho dân chúng Và cả nhân loại Với quẻ sư Thánh nhân khuyên ta Ở vài hoàn cảnh bất đắc dĩ Phải tìm cho ra được một bậc thánh nhân tắc trung, tắc tránh ở hào kiểu nhị như ở thời tụng thì hãy nhìn theo hào kiểu ngũ. Chỉ có đạo nhất nguyên mới cứu nổi đạo nhị nguyên chìm đắm thiên hạ vào trong vòng khổ ải. Như thoán tử đã bảo, sư trinh, trượng nhân, kiết, vô kiệu, tượng của sư là nước tụ trong lòng đất, ngoại khôn, nội khảm. Trên là quẻ khôn, dưới là quẻ khảm Thể của khảm là hung hiểm Thể của khôn là nhu thuận Đây phải chắc là yếu điểm trong tượng quẻ Nước tụ trong lòng đất Khác nào quân lính thời loạn Đều là những người dân lương thiện lúc thời bình Nước mà có một quân đội hùng hậu nhất Phải chăng là một nước hiền hòa, khôn Mà phải ôm lấy cái họa tẩy trời Phúc trung hữu họa Ngày xưa, có sư Sparta Ngày nay, có dân Đức dưới chế độ quốc xã Chế độ của quẻ sư là chế độ quân Việt dưới mọi hình thức Thoán tử, sư trinh, trượng nhân, kiết, vô cử Ở thời quẻ sư chủ về quân sự Kẻ đứng ra trị loạn Phải là người tránh tạo mới gọi là trinh Trung tránh, mới là tốt Chữ thượng nhân Tức là bậc trực phu Người có tầm bóc cao lớn Lớn hơn nhiều Những kẻ tầm thường Cả về tài lẫn đức Tài và đức nói ở đây Không phải là kẻ có tài theo nhị nguyên Kẻ có đức theo nhị nguyên Vì họ chính là hào kiểu nhị Dương cương đắc trung đắc tránh Đó là cái chung của bậc thánh nhân Chi đắc thất Tổn vong chi đạo Nhi bất thất Kỳ tranh giã trong đạo tử đạo đức kinh bản về quẻ sư có nói phù gia binh giả bất tưởng chi khí vật hoặc ô chi hiện cố hữu đạo giả bất xử binh giả bất tưởng chi khí phi quân tử chi khí bất tắc dị nhi dụng chi điểm đạo nhi thượng thắng nhi bất mỹ nhi mỹ chi giả thị đạc sát nhân ôi đổ binh khí tốt mà vật chẳng lành Vật nào cũng ghét nó Bởi vậy người có đạo không dùng nó Binh là việc không lành Đâu phải chỗ dùng của người quân tử Điểm đạm là hơn Nếu phải bất đắc dĩ mà dùng đến Thắng trận đâu có tốt Nếu cho là tốt Đó là vui trong việc giết người Đó là kẻ khát máu Không xứng đáng với một bậc Chúa tể cho ta thở kính và vâng lời Nơi chương 30 Ông đã có nói Ai muốn lấy đạo mà thờ vua Không tuân lời vua mà dùng binh đi bức hiếp kẻ khác. Làm thế, mình chỉ là kẻ đồng lõa với bọn côn đồ. Con hiếu thảo là kẻ phải biết vâng lời cha mẹ. Nhưng nếu cha mẹ bảo đi làm tên trộm cướp giết người, nếu mình lại mù quá nghe theo, thì mình đã giúp cho cha mẹ làm điều tội ác. Ông lại nói thêm, Sư chi sở xứ kinh cức sinh yên, đại quân chi hậu, tất hữu hung niên. Chỗ đóng sư đoàn, gai góc mọc dày, sau cuộc chiến tranh nhiều năm mất mùa đói rét. Đó là chưa nói đến đại oán thù mà bên chiến thắng để lại trong lòng người bạn chiến. Dù kẻ chiến thắng có thật khôn ngoan đến đâu, có biết dĩ đức báo oán, chăng đi nữa, thì như lão tử đã nói ở chương 79, hòa đại oán, tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện. Tức là hòa được đại oán vẫn còn oan thừa há chẳng cho đó là phải sao thắng trận là nuôi dưỡng một cái oan thừa làm biết làm sao mà giải nổi không khéo thắng mà lại là bại đại thắng là đại bại cũng không chừng đại tượng tượng viết địa trung hữu thủy sư quân tử dĩ dung dân xúc chúng trong đất có nước là tượng của quẻ thủy sư Chữ Sư ở đây có hai nghĩa Sư là đám đông, là quần chúng, là quân đoàn Sư là quân binh, là quân đội Cả hai đều có một tánh chung là vô tâm Mất cả bản tánh, mất cả cá tánh Đều như một đoàn cửu dưới quyền chỉ huy của một người Khi sống trong thời bình thì là quần chúng, là nhân dân Gặp thời loạn, nhân dân được võ trang thành quân đội Dù là dân hay quân nhân Đều phải được nuôi dưỡng cẩn thận Mới có đủ sức tuân lệnh cấp lãnh đạo Nuôi quân ngoan thờ. Nhờ có một khi Quân tử dĩ dung dân xúc chúng Để cho chúng đói Thì chúng nổi loạn Mà muốn nuôi dưỡng chúng cho đầy đủ Để cho chúng đừng nổi loạn Thì còn gì hay bằng đem chúng đi cướp nước khác Để lấy đó mà dưỡng nuôi Làm hậu thuẫn cho những tranh quyền Quân phiệt Phải nuôi quân Một cái vòng luận quẩn Đáng kinh tởm. Chế độ quân Việt nào đều phải vậy, phải tạo ra chiến tranh mới có đủ tiền bạc nuôi quân Tiểu tượng, sơ lục, sư xuất dĩ luật, bĩ, tàng khung, Tượng viết, sư xuất dĩ luật, thất luật, hung xã, Hào sơ lục là lúc ban đầu, lúc gia quân, xuất sư Khi đầu tiên, lúc gia quân, điều cần thiết nhất là phải có kỷ luật, một chữ kỷ luật thép, thế kỷ luật làm gốc cho sự hành quân. Rộng ra, trong một xã hội mà chế độ là chế độ quân Việt thì pháp luật phải buộc răng một nhu cầu cần thiết. Cho nên, trong những chế độ độc tài phải là chế độ quân nhân, sự thiết quân lực phải là điều cần thiết để tất cả nhân dân đều phải nhắm mắt cúi đầu, không dám thở mạnh, hở là chém, hở là giết đó là một cần thiết thất luật hung dã phạm luật là vời đại họa về mình bị tà là tàng chứa cái họa của vĩ nhưng những chế độ pháp trị dùng pháp luật bổ răng theo dịch lý đâu phải là điều hay bởi phế giả, hung dã nghĩa là tương dục phế chi tất cố hương chi hỏng muốn phế đó là làm cho hưng lên đó theo luật quân bình Trước 57 đạo đức kinh có viết Dĩ chính trị quốc Dĩ kỳ dụng binh Pháp lệnh tư trương Đạo tặc đa hữu Trị nước mà như trị quân Đem pháp lệnh bùa sang, Trên đầu nhân dân để phòng giữ chúng Thì bắt buộc họ cũng phải dùng đủ thủ đoạn để trốn tránh Gây ra mưu mô gian trá Càng ngày càng thêm Dân chúng càng thêm khó trị Thì bọn đạo tặc lại càng thêm nhiều Cổ ngữ có câu các lập tệ sinh những hạng người trí thức trong nước cần phải lưu tâm, suy cứu kỹ, kiểu nhị Tại sư trung kiết, phô cựu, vương tam tích mạng Tựa viết, tại sư trung kiết, thừa thiên sủng giã, vương tam tích mạng Hoài vạn bang giã Hào này là hào dương duy nhất trong quẻ sư, nên là hào chủ của quẻ Nhất dương thống quần âm Theo lệ thì ngũ Mới là hào trí tôn Tranh ứng với hào kiểu nhị Hào kiểu nhị thuộc dương Còn lục ngũ tuy là bậc trí tôn Hay nguyên thủ mà lại thuộc âm Nên thời sư đâu có đủ tài Để cầm quân Giao mạng vận quốc gia Cho kiểu nhị là soái tướng Câu vương tam tích mạng Bậc vương thực nguyên thủ Phải ba lần tam tích Làm lễ bái tướng Ngày xưa bên Trung Hoa Vũ vương bái tướng phong cho lữ vọng, Tức hưng tử Nha Làm đại tướng quân phạt trụ Qua thời Tây Hàng Án Cao Tổ cũng phải làm lễ bái tướng Phong cho Hàn Tín, Là phá sở đại nguyên Soái. Lễ bái tướng Lấy theo câu Thừa thiên sủng giã Vương tan tích mạng Để cho kiểu vũ phải hạ mình bái tướng Đem cả vật mạng Và lệnh của vua chúa mà trao hết cho viên thượng tướng là Hào Kiều Nị. Đến nỗi khi bái tướng, Hán bái công phải quỳ lệ hàn tín và dâng kiêm ân để tạ cái ân. Cứu khổn phò huy, chẳng những cho vua mà cũng là cho khắp thần dân trong nước. Chữ Phạm bang là vạn dân, còn như thời hậu Hán, Lưu Huyền Đức phải ba lần tam cố mau lư, mới mời được khổng minh ra cát cầm quân diệt ngụy. Luôn luôn xem như bậc thầy Quân sư Lục ta Sư hoặc sự thi Hung tượng viết Hoặc sự thi Đại vô công dã Lục tam mà cư dương vị là bất tránh Lại cũng bất trung Là tên tướng bất tài ở thời sư Bất tài lại còn cho xuất sư Em quân rẹp loạn Chỉ tổ em trở thay binh lính vậy thôi Chỉ là một công việc đại bại Và hao quân vô ích Lục tứ Sư, tả thứ, vô kiểu Vị rất thường dã Lục tứ Tuy được đắc tránh vì âm cư âm vị Nhưng âm không sao tiến thủ được Mà lại giỏi về việc rút binh Binh thư có câu Dị thoái vi tiếng Trong việc hành quân đâu phải chỉ biết tiến mà thôi Giữ cho được thực việc an toàn Là một chiến thuật khá cao Mà cũng rất khó Thuật rút binh Là một trả thuật rất đáng sợ Như cái thế đà đao của quan vân trường Ai mà chẳng khiếp Chữ tả thứ Là rút lui về sau Bởi liệu sức mình không thể tấn công được bên địch Làm tướng ra trận Phải biết Chi tiến thoái tổn vong chi đạo nhi Bất thất kỳ tránh dã Đó là cái đạo của bậc thánh nhân Đâu phải chơi đâu Trận mạc như vậy Trận đời nào chẳng có khác chi Lục ngũ Điền hiệu cầm Lợi chấp ngôn Phú cửu Trưởng tử xuất sư Đệ tử Dự thi trinh hung Lục ngũ Tuy là bậc trí tôn Nhưng lại là hảo âm nhu Không có cái tài chinh phục Chỉ có thể cầm quân giữ nước Không cho ngoại xâm thôi Cũng như Các loài cầm thú Cầm tràn ra ngoài đồng Phá hoại mùa màng Nên ta bắt buộc phải bắt nó Chứ không phải mình vào rừng núi Đi tìm nó nơi hang ổ của nó, có thể làm công việc thủ thành thôi, tương ứng với hào kiểu nhị và giao chọn quyền hành. Còn đến việc xuất sư trinh phạt thì phải cần cậy đến trưởng tử. Trưởng tử không phải nói đến đứa con lớn mà nói đến hào kiểu nhị. Bậc tôn trưởng như hào kiểu nhị là trưởng nhân. Nếu không tìm ra được bậc tôn trưởng mà dùng lầm phải bọn đệ tử bất tài. Thì chỉ là việc chờ chúng trở thay quân lính đi về thôi. Đệ tử dự thi, xe trở thay, đại hung vậy. Đệ tử lại ám chỉ những kẻ thân cận mà có nhiều thiện cảm riêng tư với mình. Cuộc chinh phục của thành Cát Tư Hãn năm 1260 đến khoảng năm 1280 đã chiếm cả vùng Âu Á, cũng đã có một ảnh hưởng văn hóa to rộng khắp thế giới. Cả phía Nam nước Nga và Ấn Độ Do sự chiếm đóng của con cháu, nhà, Đại Hãn Là qua thế hệ hốt thật liệt, có tài kiến quốc Xóa đi sự tàn ác của cuộc xâm lăng tàn bạo này Nếu lại tiếp tục dùng bọn như thiết bộc nhi Thì nguy hiểm vô cùng Thượng Lục Đại quân hữu mạng, khai quốc thừa ra Tiểu nhân vật dụng Thượng Lục, ở cuối cùng của quẻ sư Việc hành quân đã xong, vậy phải đến lúc luận công ban thường, cần phải phân biệt quân tử với tiểu nhân. Thời chiến, phải dùng tất cả, bất luận là hạng người nào. Chiến tranh thì kẻ ngày thường là bọn đầu trâu mặt ngựa, thủ đoạn gian hùng, đều phải dùng tất cả. Vì trận mạc là chỗ chém giết sát phạt, bọn vũ phu cần có chỗ dùng. Nhưng đến thời bình, không còn có thể dùng được kẻ tiểu nhân trong vấn đề trị nước. Để cho bọn tiểu nhân mà lọt vào cơ quan hành chính là rất nguy Ban cho chúng tiền bạc thì được Mà giao cho chúng một chức vụ xã hội nào Là gây tai họa cho xã hội không thể tưởng tượng Phải lựa chọn thật kỹ những kẻ có tài Nhất là có đức Đức thắng tài vi quân tử Tài thắng đức vi tiểu nhân Là một danh ngôn bất hủ Chọn lựa những bậc khai quốc thừa ra Chớ bao giờ dùng đến bọn tiểu nhân Vì làm thế Tất làm cho nước nhà thêm loạn lạc, tiểu nhân vô dụng, tất loạn bang dã, đánh giặc cần tiểu nhân mà chỉ nước cần quân tử, dùng người trong thời loạn và thời bình không thể lẫn lộn với nhau. Chú thích, tôn là tôn võ tử, ngô là ngô khởi, tướng có tài để lại sách bình luận về cách cầm quân khiến tướng, đọc binh pháp tôn tử, sách luận về việc binh ra. Nhưng toàn theo tâm lý học về bẻ sâu Việc binh như việc đời Nào có khác chi Toàn là biêu mưu tra thuật Cần phải tham bác Thuở nhỏ Tôi cũng thích đọc binh pháp của hai nhà tôn Ngô. Hết hey, chú thích Biết bao cuộc cách mạng thành công rồi lại đi vào con đường ly loạn Bởi người cầm quyền tối cao đã bừa bãi ban thưởng Không phân biệt người quân tử Hay kẻ tiểu nhân Và đã để lột vào trong vùng mày tránh quyền Những kẻ hung bạo sát nhân Bởi họ có công to trong các trận chiến Có nhiều kẻ rốt nát bất tài Có khi là những tên trộm cướp Sau khi cách mạng thành công Lại được trọng dụng Cho những chức vụ lãnh đạo cần Phải có thuật chân tài cùng kỹ thuật Xã hội hậu chiến vì vậy Không bao lâu sụp đổ Câu Khai quốc thừa ra Tiểu nhân vật dụng Phải được các nhà cách mạng chân chính Hết sức lưu ý Tóm lại Chỉ trong một quẻ sư Mà ta thấy gồm cả một bộ binh thư Cho các bậc cầm quyền trị nước Thoán từ nói Sư, trinh, trượng nhân, kiết Là một câu có thể tóm được Cả một bộ binh thư cỡ Tôn ngô binh pháp Bản về cách lựa chọn Một vị đại tướng Đại tướng phải là một người dương cương Đắc trung, đắc tránh Một bậc trượng nhân Mà trong lịch sử Trung Hoa Ta chỉ thấy có một khương thượng Hay một khổng binh gia cát Mới có đủ tiên phong đạo cốt Tài đức phi thường Đáng vai kiểu nhị Hào sơ lục Khoảng sắp xuất sư Thì bảo phải lo trước hết kỷ luật Kỷ luật thép Hào lục tam Là một tướng quá tầm thường Giao việc quân cho họ Thì chỉ có lo đi trở thay quân lính đem về nước Hào lục tứ Tuy không có tài tiến công Nhưng vẫn có tài rút quân Một chiến thuật Mà kẻ cầm quân phải biết xoay sở kịp thời Hào lục ngũ Kẻ cầm quyền tối cao Thì phải biết chọn người trường tử Hay trượng nhân Chứ đừng để bọn đệ tử bất tài Mà mang họa Hào thượng lục thì bảo Xong thời binh cách đến thời kiến quốc Sẽ dùng bọn tiểu nhân Dù họ có đại công Chỉ vọt vẹn có sáu hào Mà thánh nhân đã gói ghém cả phép cầm quyền Và cả những quy mô Cho thời kiến quốc Nhưng, theo dịch lý, bề mặt nào cũng có bề trái của nó. Thời sư, dù sao, vẫn là thời đại họa cho nhân loại. Vậy, đối với dịch lý thì như thế nào? Trong quyển Dịch học Tinh Hoa, tôi đã có viết về thời quẻ sư, đã đem đến cho nhân loại những gì hay bên cạnh những cái tai họa tuyệt vời. Hết, Hết quẻ, địa, địa thủy địa. sư.